Mão vừa quay lưng bỏ chạy Thì ngay lập tức xỉu cùng một người nữa lao bổ vào tóm lấy Mão Mão bị lôi quay lại sân đình xỉu liền nói Mão là mày làm phải không Ngay từ lúc bác vọng đem con gà đặt ở dưới sân cho mọi người xem Tao đã chú ý đến mày rồi Mày là thằng không xem xét gì hết Cứ như thế mày biết trước được điều gì vậy Nhà mày với nhà cô Soan đây lại chỉ cách nhau một cái ruộng rau muống Mắt của mày đáo như răng lạc mặt thì lại gian Nói Có phải chính mày đã hạ độc đàn gà của nhà cô Soan không? Những lời mà siêu phân tích khá đúng với hoàn cảnh Lúc này mọi người mới nhận ra Ngày khi xuất hiện ở đỉnh Mão đã có những biểu hiện kỳ lạ Nhưng do ai cũng nghĩ là làng vừa xảy ra chuyện Cho nên mọi người ai cũng buồn Nhưng đến khi tất cả thắp nhang lại thành hoàng Thì chỉ có duy nhất một mình Mão là không dám làm Ông Vọng sợ bà con quá khích sẽ đánh Mão cho nên đứng ra hỏi kia nhà Mão trả lời câu hỏi của chú Sỉu đi trước hả có đúng là cho nhà Mão làm không Mão chắp tay quỳ mọp xuống dưới đất màăn lại bác vọng ơi oan cho em quá em không làm cái chuyện đó đâu em xin thể là em không có làm Sỉu cục cần nói mày còn dám cãi sao Nếu mà mày không làm thì tại sao đứng trước sân đình mày lại không dám thể là không có làm ác với nhà cô son mày còn dám chối cái mặt của mày gian nhất cái làng này hay là để tao phải đánh thì máymic khác Sợ quá, Mão túng lít chân của ông Vọng rồi khóc. Bác Vọng ơi, bác cứu em. Em không có làm mà. Em không giết gà nhà cô xoan. Ông Vọng ngăn xỉu rồi khuyên nhủ Mão. Nếu mà nhà anh không có làm thì có cái gì mà phải sợ? Anh mà không dám nói thật thì tôi cũng không có cứu được anh đâu. Nếu mà có làm thì nhận đi. Rồi tôi bảo mấy mọi người tha cho. Đến nước này thì Mão đành phải nói. Nước mắt ngắn dài, mặt mũi tái nhợt vì sợ. Mão liền phân trần không phải là tôi làm mà, bởi vì khi tôi sang nhà cô Soan thì đàn gà đã chết từ trước rồi. tôi thề là tôi nói thật, nói sai nửa lời thành hoàng vật tôi chết. Sỉu vẫn chưa vừa lòng với câu trả lời của mão Sỉu liền quát, nếu mà chỉ có như vậy thì tại sao mày không dám thắp hương trước thành hoàng, mà mày sang nhà cô Soan tầm đó để làm gì? Chị Soan lúc này mới nói. Bác Mão lúc em đi ra ngoài đồng tầm chập tối Trên đường em có gặp bác Em còn chào bác Có phải trên đường về bác đã ghé qua nhà em phải không Mão gần đầu liền liền Đúng rồi là lúc đó Tôi định sang nhà mượn mượn cô cây thùng Nhưng mà lúc sang đoạn vườn Thì đã thấy gà chết nắm la liệt rồi Sợ quá cho nên là tôi chạy về luôn Tiểu vẫn cường quyết nói Mày nói láo Mượn gì thì mày cũng phải nói qua cho người ta Được đồng ý thì mày mới được phép vào trong nhà chứ thề miệng là ta không có tin. Bây giờ mày thắp nhang đứng trước sân đình thề, rồi cắm nhang và lư lạnh ba lạnh ta biết tin. Mọi chuyện đang căng thẳng thì từ bên ngoài, có một người phụ nữ chạy thục mạng vào bên trong miệng gọi lớn: chết rồi, chết rồi anh mão ơi, anh về nhà ngay đi, chết mất rồi. Người đang chạy vào trong sân đình chính là vợ của mão, vợ của mão chạy trối chết, mặt mũi tá hỏa, mồ hôi một cây đầm đìa thế như chỉ ta vừa chạy một mạch từ nhà cho đến đỉnh làng. thơ hồng hồng và cô mão không hiểu sao chồng của mình lại đang bị bắt quỳ giữa sân đình, nhưng chỉ ta hốt hoảng mà nói: mình ơi mình mau về nhà đi, <cười> hai con bò của nhà mình đã lăn đùng rơi chết cả rồi đấy. thông tin của vợ mão khiến cho mọi người có mặt ở làng phải giật mình. khi mà họ còn đang truy cứu chuyện của đàn gà nhà cô xoan chúng độc chết còn chưa xong, thì đã nhận thêm một tin dữ ló vòng chạy lại chỗ của vợ mão mà gần hỏi, vợ mão nói thật chứ hả bò tại sao chết mà chết bao giờ? Vợ mão sụt sùi mà nói, mày quá có bác trưởng làng ở đây, em thể em nói điều chết đánh em chết, hai con bò nhà em sáng nay vẫn còn khỏe mạnh, đột nhiên ban nãy lăn đùng sẽ chết cứng ngược cả bụng, mẹ em ở nhà từ sáng đến giờ có thấy chúng đã đau ốm gì đâu, đang dở tay nấu mẻ rượu thì nghe dâm một cái, xảy ra trùng bò thì hai con bò chết đổ cành ra ngoài đất, bác xem xét giúp em với à? Ông vòng suy nghĩ mà nói: "Chết cứng ngựa cả bụng, cái chết của hai con bò sao lại giống với cái chết của đàn gà của nhà Soan như vậy?" Hơn nữa vợ của Mão nói, cô ta ở nhà cả buổi sáng, ai ra vào thì phải biết ngay chứ, tại sao hai con bò lại chết. Ông vòng kêu xỉu thả Mão ra, ông vòng nói: "Nhà xỉu thả nhà Mão ra, giờ mọi người giải tán ai về nhà nấy, tôi sẽ đến nhà Mão xem sự tình như thế nào. Việc hôm nay ở đình sẽ truy cứu sau." mà mọi người nhớ về đến nhà thì phải lấy vôi giải xung quanh chuồng gia súc gia cầm. Nếu đúng là hai con bò nhà máu bị chết giống với đàn gà của nhà cô xoan, thì bà con cần phải cẩn trọng đề phòng. Nhà máu dẫn tôi về nhà xem sao. Siêu thả máu ra nghe tin bò bị chết, dân làng ai cũng nơm nớp lo sợ. Chưa biết nguyên nhân là do đâu, nhưng mà họ sợ nhà tiếp theo chính là nhà của mình. Bởi làng quê cho nên gia đình nào Cũng có con trâu, con bò, con gà, con lợn Để chăn nuôi, để phụ việc nông chồng Riêng xỉu thì nói với ông Vọng Bạc Vọng bác Vọng bác cho tôi đi cùng được chứ Tôi lại tôi vẫn còn nghi ngờ nhà Mão kia có khuất thất gì đó Bác cứ để cho tôi đi cùng Tôi hứa sẽ không gây phiền toái gì đâu Ông Vọng liền gật đầu mà nói Như vậy cũng được Đến nhà Mão phải đi qua nhà tôi Tới đó tôi sẽ ghé qua nhà nhà, nhà người nãy đi cùng xem thế nào thì liền thắc mắc, ủa nhà bác vọng còn có ai nữa sao? Ông vọng liền đáp lại, mấy ngày trước khi trời mưa, có một người đàn ông đi ngang qua làng, gặp mưa ướt hết cho nên là bà hàng nước gốc đa chỉ đến nhà tôi xin giúp đỡ. Ông ấy ở đây cũng đã 6 hôm rồi. Mấy hôm trước mưa lũ con đi đâu được đâu. Người này thông về phong thủy làm nghề bốc mộ, ông ta có những suy đoán theo tôi là rất chính xác. Đàn gà của nhà xoan cũng là do ông ta xác định chúng độc nó chứ. Tôi có lời nhờ ông ấy ở lại xem xét dùng vài chuyện Sáng nay ông ta có nói Nếu mà không phải đàn gà nhà xoan Do có người hạ độc mà chết Thì làng ta gặp chuyện lớn Giờ đến bò của nhà mão cũng chết Lời nói của ông ấy cứ như đang ứng nghiệm Theo từng ngày trôi qua Phải nhờ ông ấy đi đến nhà của mão Xem thế nào Nghe ông vọng nói Xỉu bán tín bán nghi xỉu liền nói Có thật như vậy không Có người lại trong làng nhớ đâu lại do chính ông ta gây ra mấy cái chuyện này thì sao Ông vọng liền nhau mày nói Đừng có mà nói bừa nói bãi Suốt mấy ngày qua trời mưa lớn Ông ấy ở nhà tôi Đến tôi còn chẳng đi đâu được Thì ông ấy đi đến chỗ nào Ông ta còn chạc tuổi tôi nhưng mà nhìn giả lắm Tuy nhiên thì đôi mắt của ông ta sáng quắc mặt phúc khẩu Nhà xìu được có mà nghĩ oan cho người ta như vậy Lẽ ra tôi mà nghe lời của ông ấy Thì dân của làng mình có thể tránh được họa rồi đấy Thế trường làng tin tưởng người đó như vậy lại cho ở trong nhà siêu vội xin lỗi. Thì vả miệng rồi bác vọng thông cảm cho, công tại mấy ngày nay làng của mình xảy ra nhiều chuyện quá, xin lỗi bác vọng. Về đến nhà ông vọng bảo vợ chồng nhà Mão cứ về nhà trước, chứ đừng động gì vào hiện trường. Lát ông vọng sẽ đến ngay. Mà cùng ông vọng cùng xỉu bước vào bên trong, đến trước sân thì hai người thấy trong nhà Trên bàn uống nước, ông Lương đang ngồi ở trên ghế, trước mặt bàn là những thanh quẻ nằm ngổn ngang. khuôn mặt của ông Lương lấm tấm mồ hôi, mặc dù trời không hề lạnh. Ông Vọng liền khẽ nói, Bạc Lương, tôi về rồi đây. Nhìn sang bên, ông Lương chào trường nàng cùng siêu duyệt thở dài. Vẫn không thể được, quẻ luận kiểu gì cũng không giả. Có cảm giác như khả năng của tôi tại mảnh đất này đang bị phong tỏa ngôi làng này đang có thứ gì vậy chứ? Ông vọng vội vàng nói tiếp. Bạc Lượng lại có chuyện xảy ra rồi. Hôm nay lại có nhà báo tin hai con bò của họ đang khỏe mạnh bỗng làn đùng rồi chết. Cái chết giống hệt với đàn gà của nhà cô Soan tối ngày hôm qua. Đang thu xếp những thanh quẻ gọn vào, trên tay của ông Lương đang cầm một chiếc mài rùa. Nghe thấy trường làng nói như vậy, ông Lương tự nhiên dùng mình rồi buông tay ra khiến cho chiếc mài rùa rơi xuống nền nhà cái mai rùa nhỏ bằng lòng bàn tay rơi xuống rồi lăn lồng lốc cho đến chân của xỉu. Xỉu vội nhặt lên thổi bụi rồi nói. Mấy cái mai rùa này là cứng lắm không có vỡ được. Nhưng bất chợt xỉu dừng lại. Bởi khi đang thổi bụi thì xỉu nhận ra trên mai rùa có một vết nứt. Sợ bị vu cho làm hỏng, xỉu vội vàng đặt cái mai rùa lên bàn trước mặt của ông Lương. Ông Lương trượt đổ mồ hôi hột. Ông nuốt nước bọt. Bởi vì sau khi đặt nguyên vị trí ở trên bàn, viết nứt trên mai rùa vẫn tiếp tục nứt ra, rồi lan rộng khắp bề mặt của chiếc mai. Ông Lương nhìn chừng làng mà nói, làng động lòng mạch, hoạn lớn rồi đó. Không chậm chế nữa! Ông Lương cùng với trường làng và xỉu tức tốc đi đến nhà của mão Trên đường đến nhà cổ mão cũng nằm trên trục đường đến nhà của chị Soan tới ngày hôm qua. Hai nhà cách nhau chỉ đúng một ruộng rau muống. Đến nơi cổng nhà đã mở, ông Vọng bước vào bên trong và miệng gọi. Nhà máu đâu cả rồi. Phía sau trùng bò vang lên tiếng của mão Bác Vọng ơi, chết hết thật rồi đó. Ông Lương cùng với xỉu chạy nhanh ra sau nhà nơi trùng bò quả thật là không sai. Bên trong chuồng bò là hai con bò đã chết cứng đơ, ngửa bụng, chồng bốn chân lên trời. Ông vòng quay lại nhìn ông Lương rủi ấp úng nói: "Bác Lương, như thế này lại là, là như thế nào?" Ông Lương nói mọi người tránh ra. Ông lấy trong tay nải ra chiếc châm ngà ngày hôm qua, rồi cũng chích vào phần đùi của con bò để lấy máu. Đưa cây châm ngà ra trước mặt mọi người, ông Lương liền nói: Vẫn là máu đèn, không còn nghi ngờ gì nữa. Hai con bò này cũng chết do bị trúng độc. Mà cái loại độc này giống với loại độc đã giết chết cả đàn gà nhà cô xoan ngày hôm qua. Ông vòng hoang mang cố gắng nhìn máu trên cây châm ngà một lần nữa. Xìu thì vẫn chưa hiểu lắm cho nên xìu hỏi. Vậy vậy là sao họ bắt Trương Lan? Ông Vọng liền đáp. Tối ngày hôm qua đàn gà nhà cô xoan cũng chết y như vậy. Lúc đó thầy lương đã lấy châm ngà voi để ra thử máu gà. Kết quả máu trên cây châm có màu đen xỉ, là máu độc. Xác con gà để qua một đêm đã thối sữa, như những gì mà chúng ta đã nhìn thấy ở ngoài đỉnh sáng này. Mão liền nổi khùng. À, đứa nào? Đứa nào lại làm cái trò thất đức vậy chứ hả? Siêu đến giờ này đã bớt nghi ngờ rằng, gà của nhà chị Soan là do Mão. Bởi chẳng có thằng ngu nào lại đi hạ độc hai con bò nhà mình cả. Tính thiệt hại thì hai con bò đó gấp nhiều lần với đàn gà. Tuy nhiên, việc mão không dám thắp hương trước đình thờ thành hoàng làng vẫn có một cái gì đó khiến cho Sửu chưa yên tâm. Nhưng đó không phải là việc cần suy nghĩ bây giờ. Đã có gia cầm gia súc bị chết do chúng độc, thế rốt cuộc đó là do ai? Và tuyến đồng mà ra, đây mới chính là điều cần lo lắng ngay lúc này. Sửu liền hỏi ông Lương. Nếu mà thầy đã nói là độc, thì liệu thầy có thể phân tích được thứ độc đó có nguồn gốc từ đâu được không ạ? Hôm qua nhà cô Xuân ra ngoài thì còn có khả năng là có người khác hạ độc. Nhưng mà trong nhà của Mão đây, vợ của Mão ở nhà càng ngày, muốn đi vào nhà phải đi qua cổng, nhà thì lại còn có chó. Chẳng lẽ người lạ vào mà chị Mão không hề hay biết hay sao? Ông Lương lúc này liền đáp. Cậu cứ bình tĩnh ta, tôi nói là do độc. Nhưng mà chưa bao giờ tôi nói là do con người hạ độc. Điều cậu thắc mắc cũng chính là điều mà cả đêm qua tôi đã suy nghĩ. Hôm qua tôi còn đem thóc của nhà cô Xuân về. Sáng nay dùng thóc đó cho gà nhà bắt Vọng Mổ Kết quả là mấy con gà đó không bị làm sao Như vậy thì độc không phải bị thả vào thức ăn Truồng bò cho nên ruồi nhẵng vo ve khá nhiều chúng đậu trên thành chuồng Trên xác của hai con bò Trên cả máng nước nơi trùng bò Đột nhiên ông Đương nhìn thấy hai con ruồi Sau khi vừa đậu vào máng nước được vài giây Thì bỗng nhiên chết nổi ở trên mặt nước Mặc dù nước trong máng rất trong và sạch Khi ông vọng xỉu cùng với vợ chồng của Mão đang cố gắng xem ai là người hạ độc, hay là chất độc đó có nguồn gốc từ đâu, thì họ im mặt khi ông Lương nói lớn. Mọi người trật tự nào. Nhà Mão có thể cho tôi biết điều này được không? Mão liền đáp. Có cái chuyện gì thì bác cứ hỏi à? Ông Lương liền nói. Nước này hay vị lấy ở đâu? Vợ của Mão trả lời. Dạ, là nước giếng ở gần đình đấy à. Bao nhiêu năm nay thì dân làng vẫn dùng nước ở cái giếng làng. Vừa rồi mưa lớn nhưng mà theo thói quen thì tôi vẫn ra giếng để gánh nước về cho ra súc uống, rồi tắm rửa chết chúng. Mưa lớn cho nên là nước giếng dâng cao điên gần miệng, gánh về thì cũng tiện lắm. Ông Lương liền tiếp. Vậy là sáng nay chị cho bò uống nước giếng phải không? Vợ của Mão gật đầu, ông vọng hỏi. Thầy, thầy nói vậy nghĩa là sao à? Chẳng lẽ là trong nước có độc? Ông Lương chưa vội chắc chắn, nhưng mà việc hai con ruồi chết trong máng nước, thật khiến cho người ta phải nghi ngờ. Lấy châm ngà ra thêm một lần nữa, ông lương nhúng phân nửa cây châm vào trong nguồn nước. Tất cả mọi người có mặt ở đó chăm chú chờ đợi xem việc gì sẽ xảy đến. Và rồi tất cả mọi người đều tá hỏa Ngay khi cây châm được nhúng vào trong nước, chỉ ít giây sau đó thì chỗ nước bao quanh cây kim ngà đó đã sủi lên bọt trắng. Tiếp theo đó nước trong máng chuyển dần về màu đen. Rút cây châm ra ông lương định nói Ngà voi có tính kháng độc, Nếu mà phát hiện độc tố Nó sẽ có phản ứng Nước ở trong máng sủi bọt Đổi màu thì tôi đã chắc chắn Nguồn nước đã bị nhiễm độc Hai con bò chết là do chúng độc Sau khi uống nước Ông Vọng liền vội hỏi Về con đàn gà nhà cô Soan thì sao ạ Liệu có phải là do nước không Nhưng mà hôm qua cô ấy nói là buổi chiều mới thở gà Và tầm đó thì cô ta ra ruộng Chứ không phải là đi gánh nước giếng Trước đó thì trời mưa thông mấy ngày. Không phải là cô ấy đã gánh nước giếng về từ trước rồi chứ? Ông Lương liền lắc đầu mà nói. Không phải. Theo như những gì mà tôi dự đoán, thì những cái chuyện kỳ lạ xảy ra ở trong làng chỉ bắt đầu từ khi trời tạnh mưa. Nhưng mà bác trưởng làng này, hình như là nhà cô Soan cũng có một chiếc giếng nhỏ có phải không? Hôm qua trời tối cho nên là tôi chỉ có nhìn mang máng. Ông Vọng liền gật đầu mà nói. Dạ đúng, đúng rồi ạ. Nhà cô Soan có một chiếc giếng nhỏ nằm ngay ở gần vườn. Ông Lương tức tốc đi sang ngay bên nhà cô Soan. Mọi người cũng vội vàng đi theo. Ông Vọng gọi nhưng bên trong không có ai trả lời. Chắc có lẽ là cô Soan không có ở nhà. Tình hình cấp bách cho nên ông Vọng tự động mở cửa bước vào bên trong. Đi qua hiên nhà, ông Lương nhìn thấy một đứa bé gái đang ngồi dưới bậc thềm. Hình như là cô bé bị mù. Cho nên mọi người đi đến gần cô bé, Vẫn cứ ngồi im lặng, không nói năng gì cả. Ông Lương liền hỏi, Đây là... Ông Vọng buồn rầu trả lời, Dạ, đây là con gái của cô Soan, Con bé nó tên là Mỹ, Mới sinh ra đã bị mù và câm bẩm sinh. Gia đình của cô Soan thì hoàn cảnh lắm, Chồng mất sớm, Cô Soan một mình nuôi con, Con gái thì lại không được như những đứa trẻ khác. Lần này nhà cô ấy lại thiệt hại gần hết, thế nên là tôi mới đứng ra để kêu gọi dân làng ủng hộ cho mẹ con của cô ấy. tạm bỏ qua cô bé, ông lương cùng với mọi người đi ra chiếc giếng nhỏ của nhà cô Soan. cạnh giếng có một chậu nước. nhìn xung quanh một vòng, ông lương nói mọi người đứng đi lại. tiếp đó ông lương soi kỹ khu vực giếng. xung quanh chậu nước có vô số những vết chân gà, hãy còn in lại bởi phần đất quanh giếng vẫn còn ẩm ướt dùng châm ngà để thử độc nước ở bên trong chậu Kết quả cuối cùng cũng y hệt như nước trong nhà máng của vợ chồng máu Ông Lương nhìn cây châm mà sắc mặt nhược đi Đúng lúc đó thì cô Soan đi về Trên tay cầm một rổ rau sam Chắc có lẽ là cô Soan mới đi hái Và đây là bữa trưa của hai mẹ con Nhìn thấy mọi người cô Soan đặt rổ rau xuống hiên rồi chạy lại hỏi Các bác... các bác đang làm gì vậy ạ? Ông Lương liền hỏi cô Soan Cái chậu nước này là cô lấy ở đâu vậy? Có phải là từ giếng làng hay không? Cô Soan liền đáp. Bác nói gì vậy ạ? Nhà em cũng có giếng, cho nên là bao năm nay em đâu có dùng nước giếng làng đâu. Nước trong chậu là em múc lên từ chiều hôm qua. Thả gà ra thì mình phải múc nước cho chúng nó uống. Ông Vọng nhìn cô Soan rồi hốt thoảng. Nước giếng nhà cô quần độc, Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho cả đàn gà bị chết đó. Cả nhà máu... Ông Lương ngắt lời của ông Vọng. Ông Lương nói run run giọng không chỉ có nước giếng nhà cô ấy con độc độc mà tất cả nguồn nước trong cái làng này, trừ nước mưa đều đã bị nhiễm độc. để cũng chính là nguyên nhân phần mai rùa bị nứt cứ như vậy lan rộng ra khắp nơi. như tôi đã nói, làng đã gặp họa lớn rồi đó. ông vọng cùng với mọi người nghe xong ai nấy cũng đều giật mình. giếng làng có từ thời xa xưa, ngay cả ông vọng năm nay đã ngoài 50 tuổi. Nhưng mà khi ông ấy sinh ra, thì cái giếng đó đã có mặt từ rất lâu. Lịch sử một trăm năm của làng gắn liền với chiếc giếng, ngày xưa để đào được chiếc giếng không phải là chuyện đơn giản. Vậy mà làng Văn Thái lại đào được một chiếc giếng khá lớn, nước luôn trong vắt và chưa bao giờ cạn. Nước giếng làng chính là nơi sinh hoạt của hầu như toàn bộ những hộ dân ở trong làng, bởi không phải nhà nào cũng đào được giếng, Tôi không phải nhà nào cũng có nhiều bể lớn Để mà chứa được nước mưa Này nghe nước giếng bị nhiễm độc Ông Vọng không khỏi bàng hoàng Ông Vọng liền nói Thực sự, thực sự là như vậy sao ạ Sao nước giếng lại, lại có độc được chứ Ông Lương vội vàng nói Để chứng minh rằng nước giếng có độc Có rất nhiều cách Nhưng mà bây giờ điều quan trọng nhất Chính là trường làng phải lập tức đi thông báo Cho toàn bộ những người dân ở trong làng Văn Thái Tuyệt đối không được sử dụng nước giếng Nước ao trong phạm vi của khu vực làng Chỉ được uống nước mưa Bởi vì nếu trong nước mưa có độc Thì bác và tôi cũng đã chết rồi Vì ngày nào chúng ta cũng dùng nước mưa để pha trà Nhà Mão liền đáp Nhưng mà hôm qua thì cũng dùng nước giếng để tắm rửa bò Thì có làm sao đâu Ông Lương thở dài mà nói Nước giếng đó các vị gánh về Từ trước mấy hôm trời đổ mưa có phải không Cái mà tôi đang nói ở đây Chính là sau cơn mưa Trong làng đã xảy ra chuyện lớn Tôi chưa dám chắc điều gì đang xảy ra Nhưng mà tôi đã sai một chuyện Cơn mưa kéo dài đó chưa chắc đã là thiên tai Nếu như là nước giếng bị nhiễm độc Thì trận mưa năm ngày vừa qua Chính là thiên ý của trời muốn cứu dân làng này Nếu đúng là như vậy Thì làng này vẫn còn có thể thoát được kiếp nạn Đừng có mất thời gian nữa Bác trưởng làng Bác phải nghe tôi Thông báo với mọi người ngay Càng để lâu thì sự việc lại càng nguy hiểm Sau khi trời mưa tạnh Thời tiết bắt đầu nắng nóng trở lại Chuyện này không có đùa được đâu Lần trước vì không nghe cảnh báo của ông Lương Khiến cho thiệt hại mùa màng vô cùng nặng nề Cho nên lần này ông Vọng vội vàng vâng dạ Rồi nói với Siêu Anh Siêu, nhà của anh sức khỏe tốt Anh giúp tôi chạy đi thông báo cho từng hộ gia đình Người này truyền tai của người kia Như vậy mới giúp được cho bà con tránh sử dụng nguồn nước nhiễm độc Nhanh lên, nhanh chân lên Ông Lương khẽ hỏi Nhưng mà chỉ có thông báo như vậy Sao bọn họ có tin hay khấm Siêu liền đáp, Ra thầy cứ yên tâm ạ, làng chúng tôi tuy nghèo nhưng mà đồng tâm một lòng từ đời cha ông, chỉ cần nói đó là lời của trưởng làng thì ai ai cũng sẽ nghe theo. Ông Lương liền thở phào mà nói, nếu mà được như vậy thì thật là may mắn, vậy cậu hãy nhanh chân đi thông báo cho mọi người đi. Còn bác trưởng làng, bây giờ bác đi cùng tôi ra chiếc giếng làng một chuyến, tôi muốn kiểm tra lại nước ở giếng. Siêu chạy vội đi, cả nhà của Mão cũng chạy theo để giúp sức. Nhà của chị Soan thì ôm mặt khóc, trời đất ơi, chẳng lẽ ông trời lại tuyệt đường sống của dân làng chúng con đến độ này hay sao? Ông lương liệt nói, kìa cô Soan, cô đừng nói như vậy, trời xanh luôn có đức hiếu sinh, chuyện xảy ra vẫn còn nhiều ẩn khúc, không phải tự nhiên trên trời lại mưa dòng rã suốt năm ngày, tất cả đều có lý do của nó. Trước mắt nhà chị nên đẩy chiếc giếng lại, đừng có sử dụng nước ở giếng nữa. Tôi thấy nhà chị cũng có một bể nước mưa cùng với vài cây cống nước đầy. Trước khi khắc phục được hậu quả, tạm thời hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm. Giờ tôi với bác trưởng làm phải đi đây. Đi ngang qua con bé Mỹ đang ngồi ở trên hiên nhà. Trên tay của con bé cầm một màu gạch nhỏ, đôi mắt mù hướng thẳng về phía trước một cách ngây dại. Cô bé đang gạch những nét ngoạch ngoạc xuống nền hiên. Chị Soan như thích con buồn rầu mà nói, khổ thân con của tôi. Ông Lương cùng với ông Vọng chào chị Soan rồi đi đến giếng của làng Văn Thái. Đến nơi ông Lương cẩn thận xem xét kỹ lưỡng những chi tiết xung quanh khu vực giếng. Trời mấy mưa kéo dài, vậy mà bám trên thành giếng một vài khoảng rêu đã úa màu và đang có dấu hiệu chết dần. Ông Lương gọi trường làng lại mà nói. Mặc trường làng nhìn xem, rêu mọc quanh giếng bắt đầu chết. Chỉ e là sau đây, không chỉ nguồn nước mà cả đất đai cũng không thể nuôi dưỡng được bất cứ một loại cây nào nữa. Ông vọng nhìn khoảng rêu úa vàng mà lắc đầu ngao ngán. Ông không biết chuyện gì đang xảy ra với ngôi làng của mình. Ông liền nói: chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ hội một trăm năm của làng. dân làng tôi từ xưa đến nay ăn ở nhân đức, chẳng ai tranh cướp giành giật của ai thứ gì, thì tại sao lại xảy ra cái tai họa này cứ chứ? Nói xong ông quay sang nhìn ông lương ông vọng nói tiếp thầy lường thầy là một người thông thiên văn địa lý thầy như nhìn trước được sự việc sắp xảy ra hai ngày nữa đình làng mở hội hay là nhân đây thầy giúp chúng tôi lập đàn là một cái lễ bái lại thần thánh xin các ngài cứu giúp dân làng văn thái qua khỏi tai kiếp chỉ cần giải được hiểm họa này dân làng chúng tôi dù nghèo cũng sẽ cố lo đầy đủ chăm sự nhà thầy ông lường không phải là không muốn giúp nếu có ý bỏ qua thì ông đã đi khỏi cái làng này. Nhưng mà chuyện cúng tế lập đàn phải có căn nguyên, phải biết chỗ nào động, chỗ nào sai để mà sửa. Không phải cứ thích làm lễ là làm, thích cúng là cúng. Những ngày qua ông lưng miệt mài luận quẻ, xem thiên văn địa lý ở trong nàng, để cốt yếu tìm ra được lòng mạch. Nhưng không thể nào luận ra được một điều gì cả. Biết là đất động lòng mạch, nhưng mà lại không thể xem lòng mạch đang nằm ở đâu, nếu làm bừa đào bừa, tay ương không giải được mà chỉ trồng chất thêm hiểm họa mà thôi. thế ông lương ngập ngừng, ông vọng tưởng rằng ông lương không muốn giúp, cho nên vội vàng văn này. thầy, nếu mà thầy không giúp làng chúng tôi, thì chúng tôi chết mất. tôi mong thầy hãy dù lòng thương. đỡ ông vọng dậy, ông lương liền giải thích. trường làng đừng nói như vậy, tôi ở lại đây là cũng muốn chung tay với bà con vượt qua cái tai ương này chỉ có điều là tuy sử dụng đủ mọi cách mà cũng chưa thể tìm ra được lòng mạch. Ngay khi đặt chân đến đây, nhìn cảnh vật cây đa giếng nước sân đình, tất cả đều toát lên làng này có vượng khí rất tốt. Tuy dân không có giàu có nhưng mà chân chất thật thà, ai cũng khỏe mạnh và có lòng nhân hậu. Thiết nghĩ nếu mà một mảnh đất chứa khí tích tụ sẽ không bao giờ người dân được sống thư thái như vậy. Tuy nhiên sau trận mưa kéo dài, không khí ở nơi đây đã thay đổi. Mây đen tích tụ, nước mưa bốc bụi tan nhẹ, gia súc gia cầm chứng độc mặt chết. Nguồn nước bị nhiễm độc chính là nguyên nhân. Nhiều đó thôi cũng đủ nhận thấy rằng làng của ta vượng khí đang cạn dần. Ban đêm có tiếng chó chu nghĩa là ma quỷ đã bắt đầu xuất hiện. Chắc chắn là động vào long mạch, nhưng mà nếu không xác định được long mạch nằm ở đâu để mà đào bới trấn niềm bừa bãi thì chỉ e là ngay đến tính mạng của bà con cũng không có giữ được. Tôi rất muốn giúp mọi người Nhưng mà tôi khả năng cũng chỉ có hạn Tạm thời tránh để cho bà con gặp nguy hiểm Trước mắt thì chúng ta cần phong tỏa Những cái giếng ở trong làng lại Đừng cho ai dùng nước giếng nữa Trần mưa vừa qua Chắc nhà nào nhà đấy Có lẽ ít nhiều đã tích được nước mưa Trời xanh vẫn còn để cho dân làng một con đường sống Việc tìm ra long mạch không phải là chuyện một sớm một triệu Nếu như quẻ luận không được Thì chúng ta phải tìm dựa trên các ghi chép các dấu tích ở những nơi trọng yếu là địa thế đinh của làng trong suốt một trăm năm qua. Việc này không chỉ thôi mà bắc trường làng còn với toàn thể dân làng phải cùng nhau làm mới có thể thực hiện. Ông vọng nghe thầy lương nói thì đã hiểu được tâm sự canh cánh trong lòng của thầy mấy ngày hôm nay. trong vậy thôi nhưng mà từ khi trận mưa đổ xuống thầy lương chưa đêm nào được ngủ trọn giấc. tiếng cho chu đêm ngày hôm qua càng khiến cho thầy lo lắng hơn. Bởi con vàng đến sáng đã gần như không còn sức lực Cả đêm qua hình như nó đã phải chiến đấu Với một thứ đáng sợ vô hình nào đó Vượng khí trong làng yếu đi Không khó để đoán đây là lúc âm binh ma quỷ đang hoành hành Nhưng mà điều làm cho Thầy Lương chưa hiểu được Tại sao với khả năng của mình Mà Thầy Lương không thể luận ra dù chỉ là một quẻ Xưa nay càng khôn thiên biến vạn hóa Vạn vật sinh linh trên cõi đời này Nếu có sinh có tử Đều có tương khắc áp chế lẫn nhau Giống như là âm dương là hai phần tách biệt Dù rất khó để chấp nhận Nhưng mà thầy Lương không còn cách nào để giải thích về việc này đó chính là Ngôi làng này đã bị chấn yểm bởi một người cực kỳ cao tay Hoặc là thứ bùa chú chấn yểm này thuộc dạng vô cùng thầm độc. Đến đây thầy Lương nhớ lại lúc mình mới chỉ 15 tuổi Ngày đó thầy còn đang theo vị đạo sĩ kia học nghề Đó là năm thầy Lương mới chỉ tầm 15 tuổi. Lúc đó hình như sư phụ của ông có nhắc đến một thuật trấn yểm với tên gọi dấu lòng mạch. Sư phụ, sư phụ uống trà đi ạ. Lương vừa nói vừa đặt nhẹ ly trà nóng phẳng phất khói thơm lên bàn. Sư phụ của Lương mỉm cười mà nói. Con đã đọc hết chỗ sách mà ta đã dặn chưa? Lương liền đáp. già thưa sư phụ, con đã đọc xong hết rồi ạ? Vì đạo sĩ gật đầu, ông vút nhẹ tròm dâu rồi nói. Khá lắm, quả đúng là người có tư chất thông minh. Con là người có thiên phú từ nhỏ, học một biết mười, tính tình lại nhân hậu. Chỉ mong rằng con sau này thay ta làm việc thiện giúp đời. Nhưng mà đừng có phô trương khỏe mẽ, Hãy cứ giản dị hành nghề y cứu giúp người dân. Hãy nhớ kỹ lời ta dặn. Lương cúi đầu kính cẩn nghe lời của sư phụ. Thế trên bàn sư phụ đang đọc một quyển sách lương liền hỏi. Sư phụ, người đang đọc sách gì vậy ạ? Vị đạo sĩ kia liền trả lời. Quyển sách này nói về thuật giấu lòng mạch. Đây là một loại thuật chấn yểm cực kỳ xấu xa. Nó không dành cho những người như chúng ta. Lương liền thắc mắc. Vậy, vậy tại sao thầy lại đọc nó? Vì đạo sĩ kia cười lớn rồi nói. <cười> Câu hỏi hay lắm. Nó xấu nhưng mà tại sao ta lại đọc? Là bởi vì trên đời này, có những kẻ làm việc xấu, thì cũng sẽ có những người làm điều tốt. Ta đọc để lớn như sau này có kẻ dùng thuật giấu lòng mạch để làm chuyện ác, thì ta còn biết cách để mà phá giải. Lương liền hỏi tiếp nhưng sau thuật dấu long mạch lại là xấu hả sư phụ. Vì đạo sĩ kia liền trả lời: Long mạch là nơi tích tụ nhiều vượng khí, có địa mạch rất mạnh mẽ, dương khí tích tụ có thể lên đến hàng triệu năm, có thể ví long mạch như là căn nguyên khởi nguồn của sinh khí, năng lượng của cả một vùng đất, thậm chí là của cả một đất nước. Vậy cho nên những thầy bùa thầy địa lý luôn cố gắng đi tìm long mạch. Số ít thì vì lợi ích của chúng sinh. Nhưng số nhiều lại muốn đọc giữ lòng mạch Cho bản thân, cho gia tộc của họ Bởi nắm được lòng mạch Gia tộc sẽ vượng phát Hoặc là họ còn có thể điều khiển được sự hưng thịnh Vong suy của vùng đất đó Tuy nhiên lòng mạch có nhiều Nhưng mà không phải ai cũng nhìn thấy Chỉ những người có khả năng mới phát hiện ra Và mỗi loại long mạch sẽ được sử dụng Theo đúng với những mong muốn riêng Của từng thể địa lý, của từng thể bùa Nhưng lòng mạch là tinh hoa của trời đất Chiếm giữ làm của riêng chính là nghịch đạo Do vậy những thể địa lý Những thầy bùa cao tay Họ đang nghĩ ra được một cách Khiến cho ngoài họ ra Không ai có thể tìm được lòng mạch Mà họ chấn yểm với mục đích Giữ lòng mạch cho riêng mình Và đó là thuật giấu lòng mạch Họ đã tạo ra một kết giới Dựa trên địa hình địa lý của vùng đất đó Khi còn bước vào kết giới này Còn không thể dùng khả năng của mình Để tìm được lòng mạch của họ Lương tròn mắt ngạc nhiên Thực sự có chuyện như vậy sao sư phụ? vị đạo sĩ liền gật đầu mà nói Có chứ Chuyện kinh thiên dị bí trên cõi đời này nhiều vô số kể Dù là ta hay là con Cô không bao giờ am hiểu hết được Chúng ta chỉ cần làm tốt với lương tâm của mình Nhưng mà con đừng có lo Để mà tạo được kết giới ấy Người thực hiện sao phải là một người cực kỳ tinh thông về địa lý Về bùa thuật chấn yểm Không nhiều người có thể làm được điều này đâu Hơn nữa dấu lòng mạch là đại kỵ Vì ai chấn yểm lòng mạch sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình Thầy Lương Thầy Lương ơi, thầy làm sao vậy ạ? Dạ dạ ăn một chút cơm đi Thầy ngồi thẫn thờ như vậy Đã một lúc lâu rồi đó à? Nghe giọng nói của trường làng Thầy Lương biết sự nhớ ra trời đã tối Bên ngoài im phăng phát Không một tiếng đậm khé ngồi xuống tay cầm bát cơm thầy lương lầm bầm thực sự con người làm được điều này sao cả hai người đang ăn cơm thì con vàng bên ngoài xuống lên inh ỏi hạ bát cơm xuống ông vọng đi ra ngoài sân nói vọng ra ngoài cầm ai vậy ai ở ngoài đó vậy một giọng nói văn đinh đáp lại là con con là tèo cháu của cô điều đấy à ông vọng liền đáp à ra thằng Tèo đợi đợi ông một chút mày đến giờ này có việc gì ông vọng tất bật đi ra ngoài cầm 5 phút sau ông vọng quay lại lấy cái đèn pin bữa cơm ăn còn chưa xong mà hình như ông vọng đang định đi đâu thì phải thầy lương bén hỏi ủa bác trưởng làng cơm còn chưa ăn có hết bát sao đã vội đi đâu vậy ông vọng liền trả lời dạ thầy cứ ăn đi rồi để ở trên bàn lát nữa tôi sẽ về ăn sau giờ tôi phải đến ngay nhà bà thầy cúng Bà bảo thằng cháu nó sang gọi, nhắn là làng có chuyện, cần phải sang cúng tế gấp. Sự này lễ bái ở trong làng đều do một tay của bãi làm cả. Thầy ở nhà nhé, tôi đi một lát rồi tôi về. Thầy Lương lấy làm lạ, ông cố sức kiểu gì cũng không thể luận được một chút gì về thiên cư trong ngôi làng này. Không lẽ bà thầy cúng đó đã phát hiện ra được điều gì? Nhưng nghĩ bụng, chắc có lẽ bà ta ở làng này đã lâu, quen với thổ nhưỡng của nơi này. Ít nhiều cũng biết được chút ít Lòng muốn xin đi cùng để biết thêm một vài manh mối Nhưng ông Lương trộm nghĩ Đi theo sợ rằng bà cúng lại nghĩ rằng Ông Lương là người ngoài mà tham gia sâu Sẽ sinh lòng nghi hoặc Bởi vậy ông Lương chỉ nói Vậy bác cứ đi đi Một lát nữa có gì về bác nói cho tôi nghe Để tôi biết thêm một chút thì cũng được rồi Ông Vọng gật đầu rồi rào bước ra khỏi nhà Còn lại một mình thầy Lương ăn nốt bát cơm rồi dọn mâm đũa Bây giờ tối trên bầu trời sao sáng lung linh, không khí có chút khô hanh, đang thù mà cảm giác oi bức lạ thường. Tất cả giải thích cho việc, sau trận mưa kéo dài đó, dường như là thời tiết bắt đầu hanh khô khắc nghiệt. Thế lường bỗng cảm thấy may mắn, bởi nếu như không có cơn mưa đó, thì chắc có lẽ cả làng này đã lâm vào tình trạng khốn đốn bởi thiếu nước sinh hoạt, khi mà các nguồn nước ngầm đều đã bị nhiễm độc. Tuy nhiên nước mưa cũng chỉ có hạn, công lắm là dùng được một hai tháng. Nếu mà trời sau đó tiếp tục không mưa, hát chẳng phải người dân trong làng cũng đến mức đường cùng hay sao? Hơn nữa nước ngầm đã bị nhiễm độc, khả năng lâu dần. Đất đài cũng sẽ không trồng trọt được gì nữa. Viễn cảnh tồi tệ đang hiện ra trước mắt, nếu không nhanh dứt điểm nguồn gốc của sự việc này. Suy nghĩ của Thầy Lương cũng chỉ là dự đoán. Nếu thực sự có kẻ giấu lòng mạch thì lý do tại sao hắn lại làm điều này? Tại sao một trăm năm qua không xảy ra chuyện gì mà phải đợi đến tận bây giờ? Liệu ngôi làng này còn ẩn giấu bí mật nào đó không ai biết? Còn nếu long mạch không bị giấu thì nó nằm ở đâu? Làng này vượng khí tồn tại suốt trăm năm không thể không có địa mạch ngược lại địa mạch của nơi đây còn rất vượng có như vậy mới xuất hiện thần bảo hộ cho làng dường khí mạch như thế Tại sao không thể nhận biết Long Mạch đang nằm ở đâu? Biết như không biết, có như là không có, mọi thứ cứ rối tung rối mù, chỉ có một điều chắc chắn, đó là làng Văn Thái này đang đứng trước một tai họa lớn. Nếu muốn toàn mạng dân làng không còn cách nào khác là bỏ làng ra đi. Nhưng đi đâu khi mà nơi đây là nơi chôn rau cắt rốn của họ. Lịch sử trăm năm của làng gắn liền ít nhất là ba đời người dân ở đây. Bỏ làng đi rồi sống ở đâu Sống bằng gì Tầm 8 giờ tối Thì ông vòng quay trở về nhà Thầy Lương rót nước cho ông Vọng rồi khẽ hỏi Bác bị công chuyện thế nào Có phát hiện ra được điều gì mới không Ông Vọng liền đáp mà điều thầy cũng có nói là Do dân làng năm qua không có tu sửa đình làng Không có đúc tượng thần thành hoàng Cho nên là thần chút giận Tay ương lên đầu của dân chúng Ông Lương nhào mày mà nói đúc tượng thần thành hoàng là sao? tôi nhớ không lầm thì ở đình đã có tượng thờ thần thành hoàng rồi mà. ông vòng nhấp một ngụm nước rồi chép miệng nói, không có giấu gì thầy. năm ngoái xong mùa vụ như là mọi năm, thì dân làng có giết châu để cúng tế thần ở sân đình, mong thần phù hộ trong mưa thuận gió hòa, mùa màng gieo trồng tươi tốt. Mùa châu xong thì dân làng đem đầu châu tế trước tượng thần, thì đúng lúc đó cái bệ nơi tượng thần bị nứt một vết nhỏ cho nết đó chỉ là nhỏ xíu thôi, nhưng mà bà điều thầy cúng nói là nghiêm trọng lắm, nói là phải xây tượng mới. mà thầy thấy đấy, chi phí cho xây tượng không phải là ít, mùa màng bà con thu lại cũng chỉ có đủ ăn. từng nghĩ là không có hợp lý, cho nên là cho thờ chát lại vứt nết. đến năm nay thì xảy ra nhiều chuyện, bà ấy trách móc tôi là trường làng mà không có biết thờ cúng thần linh, để cho thần phật phải nổi giận. nếu mà năm ngoái nghe lời của bà ấy xây dựng tượng, thì đâu có dân nông nỗi. Ông Lương im lặng rồi khẽ hỏi thêm Bà ấy còn nói gì nữa không? Ông Vọng liền kể tiếp Có chứ Bà ấy nói là hai ngày nữa làng làm lễ 100 năm Lúc đó phải làm tượng mới để bà ấy thật long trọng Thật lớn để mà mong thần xá tội Mà thầy thấy đấy Mới có hai ngày trong làng đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện Mùa màng coi như là mất trắng Người dân bây giờ chạy từng bữa ăn Nguồn nước thì nhiễm độc Nếu bây giờ tổ chức xây tượng làm lễ lớn, những cái nhà như là cô xoan thì biết đào đâu ra là tiền. Thầy lương mấy giờ mới gật gù ông nói, Thần Phật trên cao là để phổ độ cho chúng sinh, là bảo vệ cho mọi người. Làng ta năm nào cũng nhớ đến thần, làm lễ giết châu tạ ơn thần, thì làm sao thần nổi giận được cơ chứ? Chuyện xảy ra trong làng không phải do thần nào trị tội cả, cứ như vậy hát chẳng phải vô tội cho thần hay sao? Tôi chỉ là một người ngoài, can thiệp vào chuyện của làng, sợ rằng kẻ gian không đạt được mục đích sẽ đàm tếu dẻm pha. Trong lúc này một chút dự chữ cũng đã quý giá, đừng đem phung phí. Vài cái lời này mong trường làng suy nghĩ kỹ. Ngày mai tôi xin phép trường làng được đi dạo quanh làng một phòng, biết đâu tôi lại tìm ra được điều gì đó. Hôm nay cũng đã mệt mỏi rồi, trường làng nên đi nghỉ sớm. Rất lời Thầy Lương đi ra bên ngoài hiên. Trên tay của thầy cầm một quả chuông bạc nhỏ bằng ngón chân cái. Ông lấy một sợi dây gai, luồn có móc chuông rồi buộc vào cổ của con vàng. Sau đầu con vàng, ông khẽ mỉm cười. Đêm nay mày lại vất vả rồi đấy. Cái này sẽ giúp mày. Con vàng hướng đôi mắt mệt mỏi lên nhìn thầy lương. Nó khẽ liếm tay của thầy lương như muốn cảm ơn. Trở vào trong vườn nằm trên giường, khẽ nhắm mắt lại. Thầy lương chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Bên ngoài màn đêm tĩnh lặng Một tiếng ếch nhái kêu lên cũng không hề có Lúc này đã là 12 giờ đêm Đêm hôm đó Thể Lương đã nằm mộng Ông thấy mình đứng ngay tại giếc nặng đối với vị trí mà lần đầu tiên ông bỡ ngỡ Còn chưa biết nhà của trường nặng ở đâu Tuy nhiên khác với lần đó Lúc này cảnh vật xung quanh của ông điêu tàn Đất đai chuyển sang màu xám xịt, từ dưới giếng bốc lên một mùi hôi thối tanh nồng. Cây lộc vừng đang ngả sang màu vàng úa. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì thấy lưng giật mình nhìn thấy, đang ngồi dưới gốc cây lộc vừng chính là ông cụ mặc bộ đồ trắng đã chỉ đường cho mình bữa trước. Ông cụ ngồi tựa lưng vào gốc cây lộc vừng, nét mặt u buồn. Thấy lương toan chạy lại hỏi thăm, nhưng đôi chân không thể bước tới. <cười> dưới gốc cây Ông cụ ho lên từng tiếng khủ khủ Hướng mắt về phía của thầy lương Miệng của ông cụ bấp máy điều gì đó Trong đầu của thầy lương chợt vang lên một giọng đói Hướng đông năm giọng Sâu gặm đồng hoang Mặt trời trên cao Giờ ngọ tam khắc Bóng đổ đến đâu Đào sâu sáu thước Rất lời thầy lương Thế ông cụ ho ra máu rồi biết mất trong tình dậy lúc này đã quá nửa đêm. điểm này thầy lương không còn nghe thấy tiếng chó chủ nữa. khé bước xuống giường ông vọng vẫn đang ngủ say. ngoài hiên nhà con vàng cũng nằm thu mình ở góc tường. hôm nay nó không có biểu hiện gì lạ như đêm ngày hôm qua. chỉ duy nhất mà đêm tích nặng một cách bất bình thường. thầy lương ngồi xuống ghế ông dựa mình vào thành ghế. Mồ hôi trên chán kẽ làn xuống. Giấc mơ bàn nãy là sao? Hai câu nói của ông cụ mặc đồ trắng có ý nghĩa gì? Tại sao đêm nay mọi thứ lại tĩnh mịch đến vậy? Một sự im ắng khiến cho con người ta phải thấy sự dùng mình. Có nắm để ngủ lại, nhưng thể lưng không tài nào chờ mắt nổi. Trong đầu của ông văng vẳng hai câu nói của cụ già mặc đồ trắng mà vẫn chưa thể luận được ý nghĩa của hai câu nói đó. Phải chăng đây là một điều chỉ dẫn Nhưng chỉ dẫn đến đâu và đào cách gì Thì phải đợi trời sáng mới tính được tiếp Mà đêm cứ như vậy trôi qua Tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng vang lên từ vườn của nhà ông Vọng Cả đêm không ngủ Thấy lưng dậy sớm mở cửa ngay khi gà vừa gáy Bên ngoài trời vẫn còn đang nhá nhem Buổi sáng trời khá lạnh Mặc dù đến trưa thì lại hanh khô khó chịu Thầy lương vừa bước ra cửa thì con vàng nhộm đầu dậy, đi ra phía cổng, thầy lương lầm bẩm Hướng đông nằm dặm, lát nữa đợi trưởng làng dậy rồi hỏi vậy. Nhân tiện hôm nay mình cũng có ý muốn đi quanh làng một vòng. Thế con vàng cao cao thành cổng, tưởng rằng nó muốn ra ngoài, thầy lương bền mở cổng cho nó chạy ra. Vừa ra đến đường con vàng lập tức chúi mũi xuống mặt đường hít hít, đánh hơi một cái gì đó, đột nhiên nó sủa lên ba tiếng. Đoạn nó quay lại cắn lấy gấu quần của ông lương kéo xuống. Thế lạ thầy lương nạt con vàng. Mày làm sao vậy hả? Sao lại cắn quần của tao? Nhưng con vàng vẫn cứ như vậy, dùng răng kéo kéo quần của thầy lương. Đoạn chân của nó cao xuống mặt đường. Lúc này thầy lương mới hiểu ra ý của con chó. Nó muốn cho ông cúi xuống nhìn thứ mà nó vừa tìm thấy. Trời vẫn còn tối, thầy lương phải ngồi hẳn xuống mới có thể nhận ra. Dưới mặt đường có một sợi dây bạc nhỏ xíu, hóa ra đây là thứ mà con vàng sủa báo hiệu từ nãy cho đến giả. Nhặt sợi dây bạc lên, sợi dây khá là ngắn, là dây bạc để đeo tay. Với kích cỡ này thì chỉ vừa với tay của trẻ con, bởi người lớn không thể đeo vừa. Chắc có lẽ ai đi qua đây đã vô tình đánh rơi. Tạm giữ lại, lát thầy lương sẽ đưa cho trường làng để tìm người đánh rơi mà hoàn lại. Xóa đầu của con vàng thì Lương khen sỏi lắm Không ngờ mày lại tin như vậy Mà cậu bước vào trong nhà Cũng là lúc ông Vọng thức dậy Bước ra ngoài sân ông Vọng nói Thầy dậy sớm vậy à Trời mấy tầm ở sáng thôi mà Thầy Lương mỉm cười mà nói Có nhiều chuyện khiến tôi không có ngủ được À bác trưởng làm, ban nãy từ với cu cậu này Ra ngoài đường có nhặt được sợi dây bạc nhỏ này Không biết là của ai Này đưa cho bác trường làng hỏi xem nhà ai thì trả lại cho họ. Nói rồi, thấy lương đưa cho ông vọng sợi dây bạc. Ông vọng nhìn rồi ngờ ngợ. Này, hình như là tôi nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Mà nhỏ như thế này thì chắc là của trẻ con. Mà của con nhà ai mới được chứ? Sợi ở ngoài đường này thì chắc chỉ có mấy nhà như nhà xỉu, nhà mão, nhà cô xoan là có con nhỏ thôi. Nhưng mà chắc không phải là nhà cô xoan rồi. Tại con bé Mỹ nó có ra ngoài bao giờ đâu. Nghĩ lại thì cũng thấy tội thân cho nó, bố thì mất sớm, sinh ra thì đã bị mù viết câm bẩm sinh. Năm nay cũng phải 13-14 tuổi rồi, mà suốt ngày chỉ ở trong nhà. Công may mà hôm qua bà con đến giúp đỡ cho một chút ít. Cảm ơn thầy, là trời sáng tôi sẽ đi dọc đường này và ghé hỏi mấy nhà xem có phải cầu họ không. Xích lời, ông Vọng đứng dậy, thấy lưng vội hỏi. Chờ vẫn còn chưa có sáng hẳn, bác tính đi luôn bây giờ sao? Ông Vọng liền cười mà nói, Không, tôi đi rửa mặt rồi bắt nồi nước luộc mấy củ khoai, tiện pha ấm trà. Lát thầy cầm đi đường mà ăn. trong vài hôm qua thầy nói hôm nay sẽ đi vòng quanh làng hay sao? Thầy cứ ngồi ở đó đi, đợi tôi lát xong ngay ít mạng. Ông Lương liền vội vàng đáp, Ấy chết, bác trưởng làng không phải mất công như vậy đâu. Trong tay này của tôi có ít lương khô, tôi ăn như vậy là đủ rồi. Mùa màng mới mất hết, cái ăn cái uống không phải là dễ dàng. Khoai để ăn bữa trưa cũng được. Ông Vọng liền xua tay. thầy đi là đi lo công chuyện cho làng. Phải ăn mới có sức mà đi được chứ. Đi xong chưa quay lại đây. Tôi nấu cơm chờ sẵn. Công kính không bằng tuần lệnh. Đây cũng là lý do mà thầy Lương muốn ở lại để tìm hiểu căn nguyên sâu xa của mọi chuyện. hòa dáng xuống đầu của những người dân nhân hậu như này chẳng phải là quá bất công hay sao? Khoai luộc xong thì trời cấu đã sáng hẳn, gói hai củ khoai to nhất và lá chuối, ông vọng rúi vào tay của thầy Lương rồi cười. Thầy cầm lấy đi ăn đường, làng này trông thế thôi nhưng mà rộng lắm đấy, đi có khi là cả ngày vẫn chưa có hết đâu. Sáng rồi bây giờ tôi cũng đi hỏi mấy cái nhà trên cái con đường này xem có ai đánh rơi cái sợi dây bạc này không. Thầy Lương liền hỏi, đi xuống cuối con đường này có lối vọng ra gốc cây đa, nơi có bà bán nước có phải không bác? Ông vọng liền gật đầu mà nói, "Có chứ, nhưng mà đường vòng là đường ruộng, không phải là đường đất, làng tuy rộng nhưng mà dân cư cũng chỉ tập trung ở quanh đây, còn đâu toàn là ruộng lúa bờ hoang cả mà." Ông lương liền đáp, "Vậy thì tiện đường tôi đi phía bắc trường làng một đoạn." Ông vọng mà cầm con vàng với đuôi tiễn chủ, trên đường đi ông vọng liền nói, "Nhà siu gần đây nhất có cậu con trai tầm 10 tuổi, ta ghé vào hỏi xem sao." Miền quê cho nên gà gáy là hầu như nhà nào cũng đã dậy hết. Đằng vơi quần áo ở sân là vợ của xỉu. Ông Vọng đứng ở ngoài cổng gọi vào bên trong. Anh xỉu có nhà không đây? Vợ của xỉu nghe giọng nhận ra ngay là bác trưởng làng, Chạy ra phía cổng vợ của xỉu chào dưới đắt. Bác Vọng, bác tìm nhà em có việc gì vậy ạ? Mà sáng nay nhà em đi đâu từ sớm rồi bác ạ? Mời bác vào trong nhà ngồi chơi. Ông Vọng liền nói. À không có cần đâu, có vợ xỉu là cũng được rồi. Chẳng là tôi nhận được cái sợi dây bạc này của trẻ con, vợ xỉu ra nhìn xem có phải là là, là con của mình không? Vợ xỉu nhìn ra sợi dây bạc trên tay của ông Vọng, cô lắc đầu nói. Dạ không phải ạ, thằng cu nhà em thì nó cũng đeo bạc, nhưng mà mắt của nó to hơn cái này, không phải là của nhà em đâu. Ông Vọng chào vợ của xỉu rồi đi tiếp, ông Vọng nói. Quanh đây thì chỉ còn hai nhà là Mão và nhà cô Soan, hai nhà đều có con gái. Con nhà Mão thì mới có 9 tuổi Có khi là nhà của anh thật đấy Nhưng kết quả là khi hỏi Mão Thì Mão cũng nói là con gái của Mão không có đeo dây bạc Thầy Lương lúc này mới hỏi Hai nhà cạnh nhau Hay là ta sang bên nhà cô Soan hỏi xem thế nào Ông Vọng liền chẹp miệng mà nói cơ bà con bé mị nó có bao giờ ra ngoài đường đâu cơ chứ Nhưng mà thôi cứ sang vậy Bước sang nhà cô Soan Ông Vọng liền gọi Cô Soan có nhà không? ngay sau câu đầu tiên, cô Soan từ trong nhà đã hớt hải chạy ra, tay vẫn còn lấm lem cô Soan để nói. Ờ, là bác Vọng ạ, bác tìm em có chuyện gì? Ông Vọng cầm sợi dây bạc dư lên, chưa kịp hỏi thì cô Soan đã vội chụp lấy. Ờ, sao bác lại có cái lắc bạc này? Cái này là của con gái nhà em mà. Ông Vọng ngớ người ông hỏi lại. Thật là của con gái cô chứ? Sáng nay là tôi nhận được ở ngoài đường, phía trước cổng nhà của tôi đấy. Thảo nào mà tôi cứ ngờ ngỡ là tôi thấy nó ở đâu Chắc là hôm qua nhìn thấy con bé ngồi vẽ ở trên hiên nhà cho nên là nhớ mang mắng Cô Soan liền gật đầu nói Em thề với bác là em nói thật mà Cái này là lắc bạc của con gái của em Cái này là của bà nội nó cho nó trước khi mất Nhưng mà bác nói thế nào Con của em đâu có đi đâu mà Mà lại dưới chiếc cổng của nhà bác Ông Vọng liền câu mày Ờ cái cô này Cô nói như vậy thì khác gì là bảo tôi lấy Mà cô vào nhà xem xem có đúng là của con bé không Cô Soan mở cổng cho ông vọng và thầy lương đi vào Hãy còn sớm cho đến Mỹ chưa có ngủ dậy Cô Soan dẫn mọi người vào tận giường Đúng là trên tay của Mỹ không đeo chiếc lắc nào cả Cô Soan liền ngớ người mà nói Sao lại lạ vậy chứ Cả ngày hôm qua em ở nhà Mà trước đến nay thì con bé đâu nó có đi đâu Nó mù nó lại không có nói được Sao thấy đường mà đi để rơi cả chiếc lắc bạc được chứ Đến đây thì ông Lương bắt đầu thấy lạ Nếu như cả ngày hôm qua Cô Xuân ở nhà với con Như là cô ấy nói Thì Mỹ không thể nào đi ra ngoài Mà cô Xuân không biết được Nhưng cây lắc bạc cũng không thể có chân Mà tự chạy đến đó để rơi Đang thắc mắc thì từ ngoài đường Có một giọng nói thất thanh vang lên Bác Vọng, bác Vọng ơi Bác có ở đây không Xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn rồi Con người, con người chết rồi bác ơi Chạy thùng vào bên trong nhà của cô xoan Đó chính là xịu Xịu vừa chạy vừa hét vừa thở Thế ông Vọng cũng với thầy lương đứng ở nhà Xịu vội vàng nói Mày quá bác Vọng Bác Vọng ở đây Em vừa chạy đến nhà bác nhưng mà không có thấy bác đâu Chạy về nhà thì vợ bảo là bác đi xuống dưới này Bác Vọng ơi Lão Phan thầy thuốc Lão Phan thầy thuốc treo cổ ở trong nhà rồi Từ đêm ngày hôm qua Ông Vọng giật mình hỏi lại Cậu nói cái gì Nói lại tôi nghe Siêu nói lại một cách thật chậm rãi Lão phàn thầy thuốc nhà ở đầu làng treo cổ chết từ đêm hôm qua Sáng nay người nhà Mỹ biết Đảng khóc lóc um sụp lên cả cái kia, kia Em đi ngang qua thấy cho đi chạy về đây để báo bác Mà lạ một cái là đêm qua vợ chồng của Lão vẫn còn ngủ chung Thế mà chồng đi ra ngoài sân treo cổ chết từ bao giờ mà vợ không hề biết Đến sáng mở cửa ra Thì nhìn thấy chồng lùng lẳng ở gốc cây ngán Thì mới hết toán lên Bác đến ngay đi Điểm đây thì cả ông vọng lẫn cô Son đều bàng hoàng. Nghe đến có người chết, mặt của cô Son tái đi trông thấy. Hai bàn tay của cô Son bất giác túm chặt vào áo của ông vọng. ông vọng liền hỏi: "Cô có đến đó để xem không? À mà quên, cô còn con mị thôi, tốt nhất ở nhà." Cô Son liền ấp úng nói: "Vâng, vâng ạ. Bác chẳng lảng đến đó chứ, chị em đến làm gì?" Ông vọng vội vã rời khỏi nhà của cô Son, cả thầy lương cũng đi theo. Hai hôm trước là gà phía bỏ chết, hôm nay lại có người treo cổ tự tử. Đang định đi quanh lặng một vòng để xem xét địa hình, mà bây giờ mới sớm đã có tin người chết, thầy Lương đành tạm gắt công việc kia lại. Đứng trước nhà của Lang Phan, đây có lẽ là một trong những ngôi nhà gạch hiếm hoi của lặng Văn Thái. Nói vậy đủ hiểu nhà Lăng Phan giàu có hơn hầu hết những gia đình còn lại. Sân gạch đỏ, nhà mái ngói, Người dân đang bu kín cổng vì nghe tin lang phan treo cổ mà chết, siêu dọn đường cho ông vọng. Trưởng làng đến rồi mà người tránh ra một chút. Đi vào trong sân, đập ngay vào mắt hình ảnh đầu tiên chính là lang phan đang treo lửng trên một cành nhãn, với phần cổ thít chặt thòng lọng. Phụ vùng dưới gốc cây là vợ của Phan, thấy trưởng làng đến vợ Phan liền gào thét: "Bác trưởng làng ơi, sao chồng em lại chết đi thế này?" Nhìn xác của Lăng Phan vẫn còn đang treo ở đó Ông Vọng phải nhờ xỉu cùng vài người nữa Cố gắng đưa xác của Lăng Phan xuống Nhìn khuôn mặt của Lăng Phan khi ấy Ai cũng kinh sợ Chết vì treo cổ Cho nên toàn thân của Lăng Phan tím tái Tụ máu bầm Hai trồng mắt thì chảy ra máu tuy đỏ lòng Đắp tạm cái chiếu lên xác của Lăng Phan Ông Vọng mới hỏi vợ của y Trong nhà không xảy ra vấn đề gì chứ vợ của lăng phan lắc đầu quẩy quẩy, không có bác ơi, chiều hôm qua vẫn còn uống rượu ăn nhậu bủn bút, đến đêm hai vợ chồng em còn đang ngủ chung, ông còn hùng hục cho đến tận nửa đêm, ông hành em đến hết cả sức, em mệt quá em lăn ra ngủ, lúc đó thì cũng thấy ông ấy nằm vật ra rồi, sáng nay tỉnh dậy sợ bên cạnh thì không có thấy người đâu, tưởng ông ấy ra ngoài sân tập thể dục, anh à, vừa mới mở cửa ra, thì lấp loáng phía kia nhạn có bóng người đang đung đưa em chạy lại thì nhận ra là chồng của em đã chậm cục chết từ bao giờ rồi. Lời nói của vợ Phan mặc dù trong hoàn cảnh có người chết, nhưng những người đứng xem bên ngoài cũng không khỏi bật cười. Nhìn cái xác của Phan lúc đưa xuống thì chẳng ai dám cười dai thêm nữa. Nhà cao cửa rộng lại hành nghề bốc thuốc, một trong những nghề được tôn làm thầy, chẳng có lý do gì khiến cho Lang Phan phải tự tử. Nhưng nếu không phải do Lang Phan tự tìm cách chết. Thì chẳng lẽ là do mà nhập Gà chết bò chết Nước giếng bị nhiễm độc Giờ lại đến một người không rõ nguyên nhân gì Mà treo cổ tự vẫn Trong khi lắm tiền nhiều bạc Có của ăn của để Tất cả những sự việc diễn ra trong ba ngày vừa qua Đang khiến cho dân làng văn thái Cảm thấy sợ hãi Trong đám đồng bỗng nhiên có một tiếng người Cười lớn Ta đã bảo gì mà Nếu mà không nghe lời của ta Thì cái làng này sẽ bị thần trừng phạt dòng nói là của bà điều làm nghề thầy cúng ở trong làng nghe làng có người chết bà điều đến xem rồi tiếp tục gieo thêm sự sợ hãi và tiềm thức của mọi người ông vọng nhìn thấy lưng rồi khẽ nói có lẽ là bà ta nói đúng phải dựng tượng thần thành hoàng mới thôi ông lương định nói phiền trưởng làng dẫn tôi đến tỉnh cho tôi xem vết nứt của tượng được chứ ông vọng gật đầu người nhà của lăng phan khi đó cũng đến Sắc con lang phan được đưa vào trong nhà. Ông vọng cùng với thầy lương và xiệu đi đến đình làng cách đó không xa. Cả nhà của bà Điều cũng đi đến đó. Dân làng cũng hiếu kỳ đi theo bà thầy cúng. Đến ngã ba làng, bỗng nhiên từ dưới giếng nhảy lên một con cá chuối phải to bằng cổ chân của người lớn. Con cá quẫy tung mặt nước rồi rơi bịch xuống nền gạch. Tất cả mọi người ai nấy đều hoảng hồn bởi con cá chuối to bất thường ấy. Không mang màu đen như những con cá chuối khác Mà nó lại có màu trắng Con cá giấy đành đạch vài nhịp Rồi nằm im bất động Có vẻ như nó đã chết Chứng kiến cảnh tượng đó Thì trong đầu của ông Lương nghĩ ngay đến hình ảnh Cô già ngồi ở dưới gốc cây lộc vừng Trong giấc mưa đêm qua Cũng là hình ảnh cô già mặc bộ đồ trắng Đứng bên giếng Chỉ đường cho ông đến nhà của trường làng lần trước Hay nói một cách khác Còn cái chuối màu trắng kia chính là hiện thân của cụ giả và cũng chính là vị thần bảo hộ cho làng văn thái. Giếng làng cách đỉnh không xa, một tiếng động lớn vừa mới phát ra từ hướng đỉnh làng. Hình như là có cái gì đó vừa đổ vỡ. Chẳng ai bảo ai, tất cả mọi người lập tức chạy nhanh về hướng đỉnh làng. Dừng chân lại giữa sân đỉnh, phía bên trong đỉnh bụi tung ra mở mịt. Ông vọng đứng người, ông loạn chẳng suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau, nếu không có xỉu đỡ. Bên trong đỉnh bức tường thật thần thành hoàng đắt đổ sập xuống thành tựng mạnh. Tiếng cười của bà điều thầy cúng lại vang lên một lần nữa. Hết rồi, hết thật rồi. Làng này rồi sẽ chết không còn một ai. Thật nổi giận rồi. Điều cười man dở ấy khiến một người cục cần như siêu cũng phải dùng mình nổi ra gà. Ông vọng thì đổ bồ hôi lạnh, mặt của ông tái nhợt đi. Theo như những gì ông biết thì từ xưa đến nay, chưa bao giờ làng lại xảy ra chuyện này. Cường thờ thần thành hoàng lang đã có từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ tưởng bị vỡ, trên đừng nói đến là đổ nát thành những mảnh vụn như thế này. Cường thần bị đổ, bị vỡ chính là đại kỵ, nhưng đây không phải là do thần Phật nổi giận, Mà là bởi vì vị thần bảo hộ cho làng văn thái đã biến mất Hay theo cách gọi của người đời Vị thần đó đã chết Dân làng văn thái những ai chứng kiến được hình ảnh bức tượng thần thành hoàng bị đổ sập Đều bò chạy khỏi sân đỉnh Siêu nuốt nước bọt siêu hỏi Bác Bác Vọng, bây giờ phải làm thế nào hả bác Chẳng lẽ lời của bà đều nói là sự thật sao Ông Vọng không biết phải trả lời làm sao Bởi vì ông cũng tin vào những lời mà bà thầy cúng vừa nói Ông Vọng hối hận mà đáp Phải chỉ năm ngoái từng nghe lời của bà ta dựng tượng mới Thì lắng đâu phải gặp cây họa này chứ Nói rồi ông Vọng quỷ chân xuống đất Chắp tay hướng vào trong đỉnh mái lạnh Giữa sân đỉnh thanh vắng Thầy lương bây giờ mới lên tiếng Hướng đông nam giảm Châu gặm đồng hoang Mà trời lên cao Giờ ngọ tam khắc Bóng đổ đến đâu Đào sâu sáu thước Đó là những gì thần bảo hộ Nhắn nhủ cho dân làng trước khi biến mất Thần thành hoàng của làng văn thái Gắn bó với con dân của nơi đây hàng trăm năm Nơi làng gặp đại họa Bản thân của thần cũng không tránh khỏi được kiếp nạn Nhưng thần vẫn cố gắng Người lời sớm đến cho người dân ở trong làng Giờ thì tôi đã hiểu rồi Mặc trưởng làng Giờ đây ngồi khóc không giải quyết được việc gì Nếu như cái chết dành cho dân làng Là điều không tránh khỏi Vậy thì tại sao trước khi chết Chúng ta không làm một điều gì đó Tiểu nhìn thấy lương mà hỏi: "Những lời thầy vừa nói là sao ạ? Thì có cách nào giúp cho dân làng chúng tôi không thấy? Thầy lương liền khẽ đáp: "Thầy không có chắc chắn, nhưng mà muốn giúp dân làng chẳng bằng người dân trong làng tự cứu mình. Giờ tôi cần có hai người đi theo tôi, tính từ giếng làng dẫn tôi đi đúng hai dặm về hướng đồng, cầm theo quốc sẻ dụng cụ đạo với. Đến nơi tôi sẽ có chỉ dẫn tiếp theo." Trước khi gặp kiếp nạn, thân bảo hộ vẫn cố đưa ra lời sấm truyền. Đây có lẽ là cách cứu dân làng tránh được họa diệt thân. Lúc này tại nhà của cô Soan, Mỹ đã ngủ dậy. Vẫn như thường lệ, Mỹ lần từng bước đi ra ngoài hiên, tay cầm màu gạch đỏ nhỏ mị tiếp tục vẽ những nét ngoặt ngoặt lên trên nền thiên, đôi mắt trắng đục vô hồn nhìn thẳng và không chung. Thế cổ mị cứ như vậy đưa qua đưa lại màu gạch trên hiên nhà, tạo thành những tiếng lẹt xẹt. Vừa vẽ mị vừa cất tiếng cười. Cô xoan đang ở sau nhà. Ngay thế tiếng cười cô vội buông rổ sao đang nhặt giả Chạy vội lên nhà thấy Mỹ đang ngồi đó Cô Soan nhìn xung quanh Cô hỏi con gái mặc dù biết con của mình không thể trả lời Cô có phải con vừa cười không? Mỹ không đáp lại dù chỉ bằng hành động Cô Soan liền thở dài mà nói Làm sao mà nó cười được chứ? Mười mấy năm qua mình có thấy nó cười bao giờ đâu Nhìn xuống hiện nhà nơi con gái đang ngồi Cô Soan tưởng rằng con gái chỉ vẽ những nét không có hình thủ, cho nên thở dài bỏ xuống bếp nhặt tiếp mớ sau. Nhưng không. Sĩ Hiên Nhà là một hình vẽ rất giống một cái cây. Trên cành cây có treo một vật được vẽ giống như là hình thù của con người. Những nét vẽ đó không phải là nét gạch lung tung. Nó có hình dạng nhất định. Và bức tranh cây và người kia, là bức tranh mì đã vẽ ngày hôm qua. Còn bây giờ nó đang vẽ một bức tranh mới với những nét ngoạch ngoạc mới. 30 phút sau, Siêu quay trở lại nơi giếng làng. Đi theo Siêu là một người khác. Trên tay cô họ cầm đủ cả cuốc sàng dây thừng và nước uống. Siêu nói với thầy Lương: Đây là lực là em vợ của tôi, nó rất là khỏe. Thầy bảo là đem theo cuốc sàng thì chắc là phải đào bới ở đâu đó, vậy nên là tôi gọi nó theo có gì nó phụ giúp một tay. Trước khi đi, thầy Lương nói với trưởng làng: Chuyện nước giếng bị nhiễm độc, bác trưởng làng đã thông báo cho mọi người hết chưa? Ông vọng liền đáp Đã báo đến từng nhà rồi thưa thầy Siêu liền nói chen Thì đừng có lo Khi nãy mà nhìn thấy con cái chuối trắng nhẹ lên khỏi giếng rồi chết, Dân làng ai ai cũng khiếp hồn Hôm qua thì còn bán tín bán nghi Chứ hôm nay chẳng ai dám dùng nước giếng nữa đâu Để cho chắc ăn Thầy lương liền nói tiếp Từ đó mới chỉ là dự đoán Sau khi nước giếng nhà cô Soan làm chết đàn gà Và nước giếng của làng Khiến cho hai con bò của nhà anh Mão Cũng chết theo một cách tương tự Nhưng mà có vẻ như là nước ở ao, ở mương vẫn chưa có dấu hiệu bị nhiễm độc. Bởi nếu như nước có độc, chắc chắn tôm cá đã chết nổi rồi. Để tạm coi như là một dấu hiệu chất độc hiện tại chỉ ngấm trong mạch nước ngầm của giếng. Tuy nhiên thì để cho an tâm, mọi người trong khoảng thời gian này vẫn chỉ nên sử dụng nước mưa. Ông Vọng liền gật đầu. Ngày hôm qua khi mà thầy nói là tôi đã nhắc nhở mọi người cẩn thận rồi đó. Thầy Lương bản nãy vẫn còn nhìn thấy trong sân đình có một tấm bạt che mưa khá lớn. Nãy ông đã đem ra đây, dài tấm bạt ra Thầy Lương liền nói. "sao mọi người căng giúp tôi tấm bạt này để che miệng dính lại. Tốt nhất là nên làm như vậy để cảnh báo mọi người. phụ bản che kín miệng dính xong, lúc này đã gần 9 giờ sáng. Thầy Lương đứng im lặng một lúc rồi chỉ tay ra hiệu cho mọi người. Hướng đông nam dặm, cảm phiền mọi người dẫn đường. Lực liền khẽ hỏi, nhưng mà hướng này chẳng phải là đi đến bãi hoang của làng hay sao, mà sao biết được đi đến đâu thì đúng là năm dặm. Thầy lương liền khẽ cười mà nói, cậu đừng có lo điều đó, tôi tự có cách tính đường của riêng mình, mà cậu nói bãi hoang là sao? Ông Vọng liền giải thích, à đó là khu đất cũng thuộc làng Văn Thái, nhưng mà từ đời bố mẹ của tôi kể lại là đất ở đó trồng cây gì cũng không có lên được, không hiểu lý do vì sao cả nghĩ là đất xấu cho nên là dân làng không có canh tác ở đó. Trong của chúng tôi sau này mới mở rộng đất dựng nhà dựng cửa, vậy cho nên là thầy thấy đó. Làng của tôi đất rộng nhưng mà bà con chỉ tập trung quanh khu vực của đỉnh làng giếng làng mà thôi. Khu vực không có trồng trọt được dân ra thì mọi người cũng gọi nó là bãi hoang. Nghe đường thêm một chi tiết khá lạ, đang trên đường đi thầy lương phải tập trung vào những sải chân, có đó tính được quãng đường đang đi. Ông vọng nói không sai. Giống như đoạn đường đi tới cây đa đầu làng, Phải nói đất làng này rất rộng, Nhưng dân cư nhà ở lại thu hẹp trong phạm vi, Kể từ ngôi đình thờ thần thành hoàng đổ ra. Khi mới đặt chân đến đây, Khó khăn lắm Thầy Lương mới tìm được quán nước Ở ngay dưới gốc đa để xin chú mưa. Thầy Lương nghĩ trong đầu, Bãi hoang, Chẳng lẽ đất đai ở đó cằn cỗi đến mức Không thể trồng được thứ gì hay sao? Đi hết con đường đất, Đến đoạn này thì hai bên đường cỏ mọc um tùm che kín cả lối đi. Có lẽ đã rất lâu rồi chẳng ai đi đến, cho nên con đường cũng dần bị cỏ dại, cây dại che phủ. Siêu viết lực đi trước dùng ra phạt bớt cỏ hoang ở hai bên lấy lối. Thầy Lương vẫn còn đi sau, vừa đi thầy vừa lầm bầm. Cuối cùng thì cũng đi qua đoạn đường rậm rạp, cũng là lúc con đường đất đã đến điểm cuối cùng. Bất trận thầy Lương liền nói, dừng lại chúng ta đã đi được năm dặm rồi. Những nhát dao sắc lẹm chấm quang cả bụi cây trước mặt của xỉu và đã để lộ ra phía trước mặt chính là một bãi hoang.